Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chỉ Dộ. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay, vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 19h45. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Đàn bà Cạn Tình, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Hiền rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 6 tập truyện vừa qua và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và comment những điều thật là dễ thương dành cho Toman và kênh chị dậu hôm nay không biết được rằng cái kết của nó ra sao Toman đang rất mong sự trừng phạt dành cho ông Châu và hạnh phúc nào đến với Mai và Nam xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Toman bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ tâm an không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện này Công việc làm ăn dạo này luôn xuống dốc không phanh Làm cho ông Châu muốn nổi điên Ông ta làm đủ cách mà vẫn không cải thiện được Trong giới cờ bạc lô đề đồn tay nhau rằng nếu như làm ăn thua lỗ thì cứ ngủ với gái Trinh, chắc chắn thay đổi vận hạn. Nhưng ông đã tốn biết bao nhiêu tiền để ngủ cùng với các cô gái, thế mà vận xui cứ đeo bám lấy ông. Những lúc này, ông lại nhớ đến bà Hải. Giá như bà ấy không chết thì mỗi khi cần tiền, ông chỉ việc nỉ non hứa hẹn là kiểu gì bà ta cũng có tiền đưa cho ông. Đang suy nghĩ thì điện thoại của ông bỗng có chuông reo. Nhìn màn hình thấy số lạ Ông định không nghe Bởi vì biết đâu đây là số của mấy tên giang hồ chúng đề Mà ông chưa trả thường thì sao Nghĩ vậy nên ông trần trừ không muốn nghe Sau một hồi chuông đó Thế có dòng tin nhắn hiện ra Chào ông Châu Tôi là Việt đây Ông có khỏe không Ông Châu chưa vội nhắn tin trả lời Ông suy nghĩ Người tên Việt vừa nhắn tin là ai Tốt nhất là không trả lời bỏ một tin nhắn nữa, lại được gửi tới. Việt kiều Úc đây, ông sao thế? Tôi nghe nói bà Hải qua đời rồi, ông có biết chuyện không? À, thì ra là tên Việt này, thì ông biết. Trước đây ông và ông ta cùng yêu một cô gái, đó chính là bà Hải. Sau đó gia đình ông ta xuất cảnh, nghe nói là giàu lắm. Ông nhắn trả lời ngay. Chào ông bạn quý, lâu quá rồi không gặp. Tôi mới về Việt Nam mà chưa biết nên đầu tư vào kênh nào Nên tôi đang tham khảo đấy Vậy thì ông phải gặp tôi Ông đang đầu tư vào lĩnh vực nào sao? Có làm được không? Ôi giời, làm được Một bốn bốn lời, ok Ông làm công việc gì mà lời nhiều thế Cho tôi làm với Ông Việt lúc này giả vờ quan tâm đến lời nói của ông Châu Khiến cho ông ta hí hừng Gặp nhau đi Nói qua điện thoại không tiện cho lắm Hai người hẹn gặp nhau Tại một quán cà phê ven sông Để tạo lòng tin với ông Việt Và tỏ ra đây Đang làm ăn vô cùng phát đạt Ông Châu trành trẻ trong bộ đồ Tây đắt Tiền Mang kính mát to bản Đi giày sáng bóng Miệng huyết sáo một điệu nhạc vui Ông Việt Chào ông Không khó để ông nhận ra ông Việt Đang ngồi ở một bàn sát mép hành lang Chào ông chủ, nếu người ngoài nhìn vào, cứ tưởng ông là Việt Kiều, chứ không phải là tôi. Về đây, mang hết vốn liếng về đây làm ăn với tôi. Việt Nam thiếu gì cách làm ăn mà phải sang tận ở bên đấy. Thế ông đang làm việc gì? Cho tôi làm cùng với. Thế ông có bao nhiêu tiền? Nói ra sợ ông cười. Tôi bao nhiêu năm mang tiếng ở nước ngoài, nhưng mà chẳng có được bao nhiêu. Ông cứ úp mở gì thế? Tôi phải biết ông có vốn lớn hay vốn nhỏ thì mới bàn bạc làm ăn cùng ông được chứ. Chẳng giấu gì ông. Vốn liếng cả đời tôi chỉ có hơn 10 triệu USD. Ông Việt thì cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng mà ông Châu lúc này lại la lớn. Cái gì cơ? M 10 triệu USD à? Nó có đáng gì so với ông đâu mà ông ngạc nhiên thế? Ý tôi là số tiền thế cũng bình thường. Tôi cứ nghĩ Việt Kiều là phải hơn chúng tôi mới phải chứ. Ông Châu sợ ông Việt phát hiện ra nên mới nói cứng như vậy. Tôi nghĩ mình già rồi, vậy thì đủ sống đến cuối đời. Nên có việc gì nhẹ nhàng phù hợp với tuổi già thì tôi đầu tư làm cho vui. Còn không thì cứ gửi ngân hàng, lấy lại cũng sống được qua ngày. Ủa, sao lại gửi ngân hàng? Thật sách! Thế ông bảo tôi, phải làm gì đây? Theo tôi, tôi chỉ cho ông cách làm ăn. Ông Châu chợt giật mình, phải hết sức bình tĩnh. Ông không được tỏ ra vồn vã quá mức, khiến ông Việt sinh nghi. Lúc này ông đang rất cần một khoản tiền lớn. Dạo gần đây công việc thấu lô đề của ông đang gặp xui xẻo. Các con bạc khét tiếng, đang lùng ông để lấy tiền trúng thường. Giờ đây có một con gà mờ, mới từ nước ngoài, tự nhiên lại muốn mang hơn 10 triệu USD. Dần hiến đến tận miệng cho ông ta. Cớ bảo sao, ông lại từ chối được chứ? Tụi nó nói đúng quá. Khi nào đang xui, thì cứ ngủ cùng với gái Trinh, thì giải xui ngay. Còn bé tối qua non tơ thật thích. Tự nhiên hôm nay có người gọi dâng tiền cho mình. Ông Châu lúc này mỉm cười. Ơ, ông bạn có chuyện gì mà cứ vui cười mãi thế? Tiếng ông Việt hỏi và đang chăm chú nhìn mình Làm cho ông ta giật mình Nhưng vốn là con người xào trá Ông Châu trả lời rất nhanh Có cái gì đâu Anh em mình chỉ nhiều tuổi thôi Chứ chưa già Khoản đấy thì tôi thua Già rồi, đủ thứ bệnh tật Đấy, đấy, đấy Ông cứ chơi đi là hết bệnh ngay Ông làm cách gì Mà còn sung sướng thế Ôi trời, cứ có tiền là có hết Xâm nhung đủ loại Người ta mang đến tận giường Ông lo cái gì Ôi dạo Cây khoản đấy tôi kém lắm Công nhận ông Châu giỏi thật Ông mới về cứ nghỉ ngơi Rồi tôi hướng dẫn cho ông Ông Việt ngồi trầm ngâm suy nghĩ Nét mặt có vẻ buồn Lát sau ông chậm rãi nói Về Việt Nam lần này Cứ tưởng là được gặp hết mọi người Vậy mà người còn người mất Tôi buồn quá Ai mất? Tôi với ông gặp nhau là vui rồi. Tôi mới hỏi thăm bà Hải, nghe nói bà ấy qua đời. Nghe đầu bị một người đàn ông nào đó lửa mất tiền. Chắc là quẫn quá, rồi từ tử. Dạ rồi còn cái gì mà ham hố chứ. Nghe nói công an đang điều tra. May mà mỗi lần gửi tiền, ngoài số tiền mặt thì không nói. Số còn lại, bà ấy chuyển khoản qua ngân hàng. Ông Châu nghe tôi đầy mặt tái mét, miệng lắp bắp. Không còn trành trẻ như trước Ông Ông vừa nói cái gì Công an đang điều tra ấy hả Ông đúng là vô tình ông Châu ạ. Dù sao cũng có thời gian Hai người yêu nhau cơ mà Thế mà bây giờ chuyện của bà ấy Ông lại không biết sao Tôi mải làm ăn nên không để ý Hơn nữa cũng không muốn can thiệp Vào cuộc sống của bà ấy Kẹo ông chồng Ông mới lại hiểu lầm Ông Châu cố gắng chống chế rồi sau đó lấy cớ bận việc, đứng dậy ra về. Ông Châu về rồi, ông Việt ngồi một mình trầm tư, hai môi mím chặt, tay nắm thành quyền tỏ vẻ cam phẫn. Tên lừa đảo này đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định ông sẽ tìm ra manh mối để trả thù cho bà Hải và không để ai có thể tiếp tục là nạn nhân của ông ta nữa. Lấy lý do bận việc phải về trước, nhưng thật ra ông Châu khi nghe ông Việt nói về công an đang điều tra, Ông ta tỏ ra mất bình tĩnh và sợ ông Việt phát hiện. Vừa ra khỏi quán cà phê, ông ta vẫy một chiếc xe taxi về nhà. Ông ta cần không gian tĩnh lặng để suy nghĩ và tìm cách đối phó. Thật là ông quá chủ quan, không ngờ một người ngang ngược đánh đá như bà Hải lại chọn cái chết để giải thoát cho cuộc đời mình. Lần nói chuyện sau cùng với bà ấy, cách thời gian người ta phát hiện ra bà ấy đã chết cũng không xa. Bà ấy muốn đi theo ông. Nhưng hình như có vẻ bà ta cũng đang bị truy đuổi vì nợ nần. Vậy thì ông dây dưa vào bà ta làm cái gì? Ông ta vội vàng trả nhà thuê và cuốn gói về Sài Gòn. Nhưng ai ngờ. Đói quá. Cứu tôi với. Tôi đói quá. Vừa bước vào nhà, ông ta nghe thấy tiếng rên gì Chợt nhớ con bồ trẻ của ông đang bị nhốt trong phòng. Ông mở cửa ra thì vội vàng lùi lại. Bởi mùi hôi thối sông ra nồng nặc Vốn đang ức chế vì công việc làm ăn Kèm theo nỗi lo sợ Khi nghe ông Việt vừa nói Ông Châu nổi khùng Cứ nhầm cây xác người ở dưới nền nhà Mà đạp, mà đá cho hà giận Cho đến khi không thấy cô ta cửa quậy gì nữa Ông ta mới dừng chân lại Khép cánh cửa lại Ông ta mặt hầm hầm Mẹ kiếp Toàn một lũ cho chết Rồi để nguyên quần áo Ông ta nằm vật ra sàn, bỗng chuồng điện thoại reo làm ông ta giật mình. Alo! Có chuyện gì? Có còn nai tơ ngon lắm, ông chủ có muốn ăn không ạ? Nai tơ thì thằng nào mà nỡ từ chối, nhưng mà tao đang thua, hết tiền rồi. Em này không cần tiền, dễ dụ lắm. Nếu ông chủ ngại, thì em đưa cho thằng 6G, nó đang khát lắm. Thế trước giờ ai nuôi mày? Mà bây giờ mày phản bội tao sớm thế à? Coi chừng đấy. Dạo ông chủ thông cảm, bọn em dạo này cũng vã lắm. Tao đang có con gà mang cống nạp 10 triệu USD, chuẩn bị ăn mừng lớn đi. Ôi tin tốt, khi nào thì có ông chủ, nồn quá. Từ từ kéo hỏng chuyện, tao báo cho mình mày biết thôi đấy. Vâng vâng, vậy con nai tơ này em dành cho ông chủ lấy hên. Mai mốt có tiền, ông đừng có quên tụi em. Với tâm trạng bực bội, ông Châu đi ra khỏi nhà. Ông quêu xe đến một nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi và có thời gian suy nghĩ. Ông có cảm giác hình như gần đây có người đang theo dõi ông. Nếu là công an thì có thể đường dây lô đề do ông làm chủ đã bị lộ và một tên nào đó đã khai ra. Nhưng ông chưa thấy mắt xích nào báo về là đã bị lộ. Hay là mấy thằng giang hồ chúng lô đề mà chưa nhận được tiền thưởng nên cho đàn em theo dõi để đòi nợ. Ông phải thật nhanh chóng chiếm được số tiền 10 triệu USD của ông bạn vàng, thật là trong cái rủi lại có cây may. Thôi thì ông cứ tự thường cho mình một giấc ngủ thật ngon, sau đó lại tính tiếp. Trong giấc mơ, ông Châu thấy bà Hải về, vẫy tay và gọi ông đi. Anh Châu, anh Châu à, đi với em. Em đang ở đâu? Em có nhiều tiền lắm, đi với em nhá. Bóng của bà hài cứ vẫy tay, hai chân bước lại gần rồi ôm lấy ông, làm ông cảm thấy ngạt thở vùng vẫy. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Ông Châu gào thét rồi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân vã mồ hôi đầm đìa. Nhìn xung quanh ông thấy mình đang nằm trong phòng của nhà nghỉ. Vắng lặng, làm ông dùng mình. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Ông ta thầm nghĩ, có bao giờ bà ấy oán giận ông không? Từ ngày nghe tin bà ấy mất, chưa một lần ông ghé thăm mộ phần, Rồi có phải bà ấy giận mà làm ông thua thê thảm hay không? Chiều nay ông phải mua tiền vàng ghé Nghĩa Trang, thăm rồi đốt cho bà ấy mới được. Nghĩa Trang một chiều mưa u ám, người đàn ông trung tuổi, tay sách bịch trái cây, vàng hương, còn tay kia ôm một bó hoa hệ trắng, đang lẻ loi tìm ngôi mộ của bà Hải. Bỗng từ đâu một lũ trẻ chăn trâu, lùa nhau chạy đụng phải người đàn ông đó, làm bó hoa và giỏ trái cây văng tung tóe Lúc này một người đàn ông làm lũ lại gần lượm nhặt từng trái cây lau vội vào tà áo rồi cầm bó hoa huệ trao lại cho ông Châu. cúi đầu xin lỗi. Tôi thay mặt bọn trẻ xin lỗi ông. Mong ông bỏ qua cho. Ông nói bỏ qua là bỏ qua được sao? Xin ông bớt giận. Các cháu mải chơi nên không may. Người nông dân thấy ông Châu nổi khùng nhưng vẫn nhã nhặn cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua. Ông đến mộ, xin số có phải không? Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi thấy nhiều người đến ngôi mộ của người đàn bà ấy, xin số lắm, linh lắm đấy. Sao ông biết? Nhà tôi ở gần đây, ngày nào tôi cũng đi qua đây mà. Không nói thêm câu nào, ông Châu lặng lặng ôm bó hoa đi về phía mộ của bà Hải. Quả thật có nhiều hoa tiền vàng chân hương cũng đầy ắp Ai đó còn đặt lên phần mộ của bà những vòng hoa tươi. Chà nhé, lời người đàn ông kia nói đúng. Cẩn thận đặt bó hoa huệ trắng bên cạnh, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình của bà Hải. Ông cảm thấy xúc động vô cùng. Hải ơi là Hải, sao em dại ruột thế? Hãy tha thứ cho anh, anh sai rồi, anh sai thật rồi. Ông Châu gục đầu xuống phần mộ và khóc tu tu. Bỗng ông giật mình và có vẻ hoang hốt, bởi rõ ràng bó hoa cúc trắng ông để ngay bên cạnh, bỗng dừng lại di chuyển ra ngoài mộ một đoạn, nhìn bao quát xung quanh, nghĩa trang vắng lặng không một bóng người. Vậy thì việc này ai làm? Ông cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cầm bó hoa lên đặt vào bên cạnh Lưu Hương, ông tiếp tục thì thầm khấn vái. Hải ơi Hải, có phải em về không? Em sống khôn chết thương tha lỗi cho anh. Quả thật anh đã lừa dối em Anh không buôn bán gì Anh làm chủ một đường dây thầu lô Nên bây giờ anh thua hết Anh định gỡ lại Được thì anh trả lại tiền cho em Ai ngờ em lại dại dột kết liễu cuộc đời Anh ân hận lắm Giờ anh phải làm sao đây Hải ơi Em nói cho anh nghe đi Ông ta lúc này vừa khóc Vừa nói trông thật là thảm thiết Nắng đã về chiều Người đàn ông lầm lũi quay ra khỏi Nghĩa Trang với tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông ta chợt ngoái đầu lại nhìn ngôi mộ một lần nữa, nói những lời từ biệt cuối. Không ai hiểu trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Ngôi mộ của bà Hải vẫn lạnh lùng vô cảm, giống như tính cách của bà khi bà còn sống. Sức khỏe của ông Khải dạo này tiến triển tốt. Ông Việt luôn bên cạnh thủ thì nói chuyện. Khi nào khỏe thì hai ông lại lôi bàn cờ tướng và thi đấu với nhau. Ông Khải vô cùng xúc động và cảm thấy mình thật là may mắn bởi vì gặp được một người bạn tốt khi tuổi đã xế chiều. Bỗng chuông điện thoại gieo lên, nhìn màn hình thấy lưu tên ông Hoàng, không muốn cho ông Khải biết. Mình đang nhờ ông Hoàng điều tra về ông Châu, nên ông Việt đứng dậy ra ngoài nghe máy. Alo tôi nghe, ông đang ở đâu đấy? Tôi ghé, tôi đang ở bệnh viện X để chăm ông bạn già, vậy tôi đến đó luôn nhé. Ông Khải là chồng của bà Hải đấy Ông liệu mà nói nhá Tôi biết rồi chưa đầy 30 phút sau Ông Hoàng có mặt tại phòng của ông Khải Trong phòng ngoài hai giường lại có thêm một bộ bàn ghế Trên bàn là một bàn cờ tướng Đang chơi dở Thấy ông Hoàng có vẻ chăm chú Nhìn bao quát căn phòng Ông Việt cười lên tiếng Ngạc nhiên chưa Vừa ngạc nhiên lại vừa thắc mắc Bởi đây là bệnh viện Chứ đâu phải là câu lạc bộ cờ tướng Thế mới hay chứ Đây là một phương pháp chữa bệnh mới Nếu tinh thần thoải mái Sẽ góp 50% trong việc điều trị Ông Hoàng ngồi chơi với ông Khải một chút Sau đó chờ ra ngoài Ông Việt lấy cớ đưa chân bạn ra ngoài Nhưng thực chất là hai ông Sao ngồi ghế đá nói chuyện với nhau Tình hình có gì mới không? Tên châu này đúng là quá phức tạp Việc lừa bà hài một số tiền lớn Chỉ là chuyện nhỏ thôi Hắn ta còn cầm đầu một đường dây cờ bạc lô đề, chuyên lửa các cô gái còn trinh, để cưỡng bức và bán cho các đại gia lắm tiền nhiều bạc. Đúng là khôn nạn thật. Hắn còn thêm tội bắt cóc, bắt giữ người trái phép và giết người. Ông nói gì cơ? Tôi vừa nhận được đơn trình báo của khu hẻm về việc nghi ông ta nhốt người trong căn hộ cho thuê. Tôi sẽ tiến hành điều tra ngay. Vậy có cần tiếp tục vụ 10 triệu USD nữa hay thôi? Không cần. Ông cứ lo đánh cờ đi, đủ nhân chứng vật chứng để bắt ông ta rồi. Ai, đúng là cay đắng quá. Theo tôi không nên để cho ông Khải biết chuyện này, không tốt cho sức khỏe của ông ấy. Tôi hiểu rồi. Ông Hoàng về, ông Việt quay trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu, không thể tin những chuyện gì đang xảy ra. Ông căm hận nhất là chuyện ông ta đáng tuổi cha tuổi chú mà lại đi hám hiếp hại đời những đứa con gái đáng tuổi con tuổi cháu của mình. Thật là khốn nạn quá. Giả như được tận tay đâm một nhát dao vào cái bàn mặt đáng ghét kia, thì ông mới hà giận. Nhìn thấy ông Việt về, ông Khải lên tiếng, làm cho ông Việt giật mình. Có chuyện gì thế ông? À, không có chuyện gì. Ông đừng có bận tâm. Đừng có giấu tôi. Tôi đủ sức để chịu đựng, cho dù là chuyện đau đớn nhất. Ông nghĩ gì thế? Là chuyện một người bạn cũ, dù tôi đầu tư làm ăn đi mà, nên tôi nhờ ông Hoàng điều tra giúp, kéo đầu tư rồi, lại mất tiền oan. Thế kết quả có ổn không? May quá, người bạn đó không làm ăn chính đáng, mà là một chùm cờ bạc, hú hồn thật đi chứ. Thế thì ông phải vui mừng, chứ tại sao vẻ mặt của ông lại buồn thế? Cho dù ông ta sai, nhưng dù sao cũng mấy năm học với nhau, tôi buồn lắm. Đồng tiền và tình người Buồn quá ông ạ Ông Khải cũng thở dài Ông Việt đứng dậy lưỡng thưởng đi ra ngoài Trời lại sắp có cơm rông Đã hai ngày ông Châu không về nhà Mà ở ngay tại nhà nghỉ Bởi ông nghĩ rằng căn nhà đó Không hợp làm ăn với mình Liên tục những ngày vừa qua ông Toàn thua Nợ nần chồng chất Ông bỗng hốt hoàng khi chợt nhớ ra Cô gái bị ông nhốt trong phòng Tình hình cô ta thế nào rồi chứ Mấy ngày hôm nay mải lo số má Thắng thua mà ông quên mất cô ta. Chết tiệt, sao lại không thấy gì chứ? Hay là ông về xem cô ta có làm sao không? Nhưng mà ông bỗng chật khượng lại, nhỡ may về căn nhà đó, rồi các con nợ lại nhìn thấy thì sao? Thôi tốt nhất gọi cho thằng đệ tử, nói nó đến mở cửa xem sao. Cháu nghe này chú! Tiếng của thằng chính nói trong máy, ông vội vàng nói luôn. Mày chạy sang căn hộ thuê giùm tao. Có chuyện gì thế hả chú? Tao nhốt con bồ trong phòng, hai ngày rồi làm ăn đen quá nên tao không về. Không biết nó có biết mà tìm đồ ăn không? Chắc là không sao đâu chú ơi, đói là nó tự phải lo, cháu làm biếng lắm. Đờ mở, tao nhờ mày chạy sang xem thế nào. Hay là mày sang cứ mở toan cửa ra, là cái lũ vô dụng ấy, nó đến nhanh, rồi nó giải cứu cho nó. Tuy rất bực mình vì thằng đệ tử lười biếng, ông không khỏi lo lắng. Nên cứ đi đi lại lại trong phòng Nửa muốn đi mà nửa lại sợ đến đó Gặp con nợ gây rắc rối cho ông Bởi nếu ông Việt mà biết ông đang rắc rối nợ nần Thì nhất định không bao giờ hợp tác làm ăn với ông Ông phải cân nhắc thật kỹ Từng đường đi nước bước Bằng mọi giá chiếm được số tiền hơn 10 triệu USD Của ông Việt Có như thế thì cuộc đời của ông mới lên hương được Nhưng khi vừa mới nhắm mắt ngủ được một tiếng Thì chuông điện thoại gieo lên, làm cho ông tỉnh giấc. Tiếng của thằng chính la ó trong điện thoại, làm cho ông hết cà hồn. Chú Châu ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì, mày la như cháy nhà thế hả? Tiếng thằng chính la hét thất thanh, ông điên tiết quát lớn, vì thằng chính làm cho ông bị mất ngủ. Cháu vừa đến căn hộ chú thuê, mở cửa vào, thấy đông người lắm, đứng chật con hẻm luôn rồi. Người ở đâu mà đến đấy... Mày nhìn kỹ xem, có phải là mấy chủ nợ của tao không? Còn không biết, còn có cả công an. Là có chuyện gì? Mày nói từ từ tao nghe xem nào. Cháu không dám đến gần, thấy thấy công an, cháu bỏ chạy rồi. Mẹ kiếp cái đồ ăn hại. Cháu nói thật, chú đừng có về. Mày đến gần đó xem có bà chủ nhà không, thì mày báo cho tao. Ông châu lúc này bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh. Chắc chắn là có bà ấy rồi, vì chắc con bồ của chú nó chết rồi. Cổng an đến nhiều lắm. Thôi được rồi, mày trốn đi. Tuyệt đối, không được bén mảng tới gần. Vừa tắt máy để gấp vội vài bộ quần áo để tàu thoát, thì điện thoại lại có chuông. Nhìn màn hình hiện lên hai chữ chủ nhà là ông biết có chuyện. Thôi chết, có bao giờ con bồ nhí bị ông nhốt trong nhà, xảy ra chuyện gì rồi không? Mấy ngày rồi nó không ăn không uống. Nếu vậy, ông phải nhanh chân mà chuồn thôi. Nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ, ông cho mặc áo khoác băng kính mát che gần hết khuôn mặt Dự định đón xe đỏ chạy thẳng về miền Tây Trước tiền ông tính chạy về An Giang Rồi chạy qua biên giới Nhưng đúng lúc ông thua hết Tiền không còn Ông không thể ra đi tay trắng như thế này được Chợt nhớ đến ông Việt với số tiền hơn 10 triệu USD Trước khi đi ông muốn gặp ông Việt Nhằm hốt hội chót Có tiền trong tay Ông sẽ vượt qua biên giới Thế là xong Alo Ông bạn vàng đi à tôi đây, sao từ hôm đó tới giờ mà ông bạn lại lặn mất tiêu thế hả? Tôi bận quá, tôi xin lỗi ông. Tiếng của ông Việt đầy trách mốc, thế nên ông Châu ngập ngừng đáp lời. Ông Việt không muốn làm phiền ông bạn nên định ngắt máy, nhưng mà ông Châu lúc này lại gọi lại. Gặp nhau đi, tôi có kèo này, thơm lắm, muốn nói cho ông nghe. Gặp ở đâu? Ông gửi định vị cho tôi, tôi cũng đang rảnh đây. Ok, đến nơi tôi gọi, ông cứ chuẩn bị tiền đi nhé, có cơ hội là quất thôi. Tiền á, lúc nào cũng sẵn trong tài khoản, ông lo cái gì? Ồ, thế thì quá tốt, quá tốt rồi. Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra địa điểm hẹn gặp ông Việt, ông Châu cảm thấy lo sợ thật sự. Nếu cô gái kia đã chết, thì công an sẽ vào cuộc và ông phạm tội giết người, mà đi ra với hai bàn tay trắng thì không đành. Bây giờ phải làm sao? Trợt nhớ ngày xưa ông Việt rất yêu bà Hải Ông chợt nghĩ ra địa điểm gặp mặt Mà ông Việt chắc chắn sẽ bất ngờ Đó chính là Nghĩa Trang Nơi đó vừa bắn Lại nhân tiện cho ông Việt thăm mộ người tình cũ Nghĩ vậy ông lấy điện thoại Gọi ngay cho ông Việt Alo Sao rồi tôi đang chờ ông gửi định vị cho tôi Tội nghiệp bà ấy quá Tôi đã tìm được mộ bà ấy rồi ông ơi Ông Châu tỏ vẻ xúc động Lúc này lại khóc tu tu. Mộ bà Hải có phải không? Ông ở đấy Tôi đến ngay. Để cẩn thận hơn đề phòng bất chắc, khi công an phát hiện ra, ông Châu nấp vào một ngôi mộ lớn để quan sát. Nếu ông Việt đến một mình và không có gì khả nghi, thì ông sẽ gặp lại. Còn nếu như cảm thấy có người theo dõi, thì ông sẽ theo lối mòn của Nghĩa Trang mà rút lui. Sau khi hẹn với ông Châu, ông Việt nhanh tay bấm điện thoại gọi cho ông Hoàng. Alo, alo. Tiếng ông Hoàng lúc này cũng khẩn trương lắm. Tôi đang bận. Nhưng ông ta vừa gọi cho tôi. Ở đâu? Tốt, tốt. Tôi đang truy tìm. Nhưng hắn đi trước một bước rồi. Hắn vừa mới điện cho tôi. Có vẻ gấp rút lắm. Địa điểm ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Nghĩa Trang, thành phố. Ngày ngôi mộ của bà Hải. Ok, ok. Cứ như vậy mà tiến hành. Thấy ông Việt một mình đi vào Nghĩa Trang... Tay ôm bó hoa huệ màu trắng, mắt rào rác tìm kiếm, ông Châu vẫn ngồi im và tiếp tục quan sát. Hồi lâu không thấy gì, Nghĩa chàng vẫn yên ắng một cách lạ thường, ông Châu mới từ từ đi lại từ phía sau lưng ông Việt, lên tiếng nói nhỏ. Bà ấy ở đằng kia, mời ông đi theo tôi. Ôi may quá, không có ông thì tôi không thể nào tìm được, Nghĩa chàng này rộng lớn. Thôi, nhanh lại thắp nhang cho bà ấy, tôi phải đi rồi. Ông làm sao thế ông Châu? Tìm mãi mới gặp được bà ấy mà tại sao lại đi ngay? Liệu có tuyệt tình quá không? Tôi thắp nhang cho bà ấy rồi. Mộ bà ấy đằng kia. Ông đến mà gặp bà ấy đi. Theo tay ông Châu chỉ, không khó khăn lắm để ông Việt tìm được mộ của bà Hải. Ngồi xuống trước mộ, đặt bó huệ trắng bên cạnh Lư Hương. Ông Việt tâm sự với bà ấy, tỏ vẻ luyến tiếc và hối hận. Ông càng kéo dài thời gian, Thì ông Châu lại càng suốt ruột Tuy rất bực mình Nhưng mà ông Châu đang cố gắng kìm nén Bởi vì không muốn ông Việt nghi ngờ Lại hỏng kế hoạch Bỗng một cặp vợ chồng xuất hiện Đang tiến về phía ông Trên tay họ cầm nén hương và một bó hoa trắng Ông Châu lo sợ vô cùng Có bao giờ họ là công an cải trang Đến bắt ông đi hay không Nhìn về phía ông Việt Đang thì thầm khấn vái Giờ đây ông không biết nên tiến hay nên lùi Ông đành ngồi xuống, khuất sau một ngôi mộ lớn, già vờ giống như đang dọn dẹp. Bỗng thấy lạnh ngay mang tay, ông giật mình quay lại. Nhưng cổ ông lúc này cứng đơ khi phát hiện ra một họng súng đen ngòm đang kể sát Thái Dương. Kèm theo là một giọng nói sắc lạnh vang lên. Trần Châu, ông đã bị bắt. Các, các ông là ai? Cố gắng định ngoái lại nhìn về phía ông Việt nhưng không được. Ông ta chỉ biết rằng ông Việt đang tâm sự với bà Hải, đành lầm nũi bước những bước chân nặng nề đi theo hai chiến sĩ công an. Dù có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ rằng mình lại bị bắt nhanh đến như vậy. Giờ đây ông ta phải hết sức bình tĩnh để đối phó. Nếu cô ta chết rồi thì không, trối bay trối biến rằng ông không biết gì. Chỉ còn mình cô gái ở lại căn nhà đó, cô ta sống chết thế nào thì liên quan gì đến ông? Tâm sự với bà Hải xong xuôi, ông Việt mới sực nhớ đến ông Châu. Nhìn xung quanh không thấy ai, nghĩa địa hoàn toàn vắng lặng, không có một bóng người. Ông định cất tiếng gọi, thì bỗng chuông điện thoại reo lên, nhấc máy để nói chuyện với ông Hoàng. Các anh ở đâu thế? Ông ta vừa ở đây, mà lại đi đâu mất tiêu rồi? Tâm sự với tình cũ xong thì đi về đi, tình cảm xước mướt quá. Thì mấy chục năm mới gặp lại nhau. Lại âm dương cách biệt thế này, bảo sao không đau lòng cho được. Thì tôi có nói gì đâu, ông đến chỗ này gặp tôi. Thế còn ông Châu thì sao? <cười> Xong hết cả rồi, tôi vừa gửi định vị cho ông đấy, ông tới nhé. Thật là ngỡ ngàng và khâm phục, ông Việt không hiểu vừa mới đây mà công an lại bắt được ông Châu rồi. Không một tiếng động cũng chẳng nghe thấy gì. Ông ta bị bắt hồi nào vậy ta? Thôi thì cứ đi gặp ông Hoàng. Thì mọi chuyện sẽ rõ Bỗng dưng ông lại cảm thấy mùi lòng Ông ta đúng là đáng trách Chứ không hề đáng thương Nhưng dù sao tuổi bây giờ cũng dễ chiều Phải ngồi sau song sắt Hết quãng đời còn lại Đời người quả thật cay đắng Nếu ta không biết trân trọng nâng niu Chăm sóc nó Mà cứ để trượt dài trong tội lỗi Thì e rằng đến một lúc nào đó Ân hận Thì tất cả cũng đã muộn màng Vội vàng rời khỏi Nghĩa Trang, mây đen đang ủn ủn kéo đến. Cảnh trời mưa tại Nghĩa Trang lại càng thêm lạnh lẽo và rùng rợn. Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, thật tình ông Hoàng không thể tin được rằng bằng ấy tuổi đầu mà ông ta có thể phạm vào những tội, mà những tội phạm trẻ tuổi mới phạm phải. Tội lừa đảo, cờ bạc thì không nói làm gì. Nhưng mà tội lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin để hãm hại cuộc đời người ta. Chỉ là để giải xui theo lý luận man dở và hoang đường của ông ta thì thật sự khó tin. Bàn mặt lì lợm của ông ta đang có vẻ thách thức và sẵn sàng đối chất. Ông Châu cười lớn. Hình như tôi gặp ông ở đâu rồi nhỉ? Có thể tôi thì quá dành về ông, nhưng chưa đủ lý do để mời ông về gặp thôi. Ông khỏe chứ? Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Vậy thì tốt. Chúng ta làm việc với nhau thôi. Làm việc gì chứ? Hình như là ông nhầm tôi với ai rồi? Cũng có thể. Vậy ông chứng minh tôi nhầm ông với một người nào khác đi. Chắc chắn là ông nhầm rồi. Nhưng nếu vậy thì việc các ông giam giữ người trái phép thì hình thức xử lý làm sao đây? Nếu chúng tôi sai chúng tôi xin lỗi ông và chịu hình thức kỷ luật. Nhưng ông giam giữ người hành hạ thân thể đánh đập người ta dẫn đến chết ở ngay căn hộ mà ông thuê thì ông tính sao? Tôi không liên quan gì đến cô ta." Mặt ông Châu chuyển từ trạng thái bình thường sang đỏ ửng, sau đó lại tái xanh. Ông Hoàng cười và nói tiếp. "Tôi chưa nói là ai, vậy mà ông khai sớm thế? Không phải tôi, ông lừa tôi." Ông ta gào lên và định đứng dậy, nhưng một cán bộ điều tra đã chạy đến, ấn vai của ông ta ngồi xuống. "Tang chứng vật chứng rõ ràng." Mà ông còn chối cãi cái gì? Tốt nhất ông nên thành khẩn khai báo, hy vọng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật đi. Tôi bị oan, tôi bị oan, thả tôi ra. Thế người cầm đầu đường dây cá độ số đề, chắc không phải là ông chứ. Tôi không làm gì hết, các ông nhầm rồi, tôi bị oan. Ông ta chối bày trôi biến, ông Hoàng nháy mắt ra hiệu cho một chiến sĩ công an, mở băng ghi âm, trong đó là giọng của ông Châu đang thú tội trước mộ của bà Hải. Từng lời nói rành giọt rõ ràng khiến ông ta mặt tím bầm, đầu cúi thật thấp. Con nằm mơ, ông ta cũng không thể ngờ được lúc ông thú tội trước mộ của bà Hải lại có người ghi âm. Trong khi nghĩa chàng đúng là vắng lặng, dường như chỉ có một mình ông ta. Nhưng bản tính vốn gian manh, ông Châu lúc này vẫn gân cổ lên cãi. Giọng nói trong băng ghi âm không phải là của tôi. Các ông đã vi phạm tội nghe lén. Và xâm phạm quyền riêng tư của người khác Nếu đúng như những gì ông nói Thì ông có thể kiện chúng tôi Nhưng mà tôi chỉ nhắc nhở ông Là nếu kiện ai Phải nêu được đích danh người đó Và phải có nhân chứng Vật chứng Nếu không Ông lại mang thêm tội vu khống Ông có biết không Nếu như các ông không cho người nghe lén Thế tại sao lại có cuộn băng ghi âm này Ông có muốn biết Ai là người đưa cho chúng tôi không là ai? Chính là bà Hải. Bà Bà Hải sao? Đúng, chính bà Hải báo mộng cho tôi. Bấy còn muốn nhắn nhủ ông, còn nhớ bó hoa huệ màu trắng hay không? Cả cô gái tên Trâm mà ông hành hạ cho đến chết, họ cũng đã đến đây rồi. Tôi tôi Ông Châu chưa kịp nghe hết câu, liền ngã xuống đất và ngất xỉu. Ông Hoàng buồn bã bước ra khỏi phòng. Để bộ phận y tế chăm sóc cho ông Châu Những cuộc đấu trí với những tên tội phạm cứng đầu như thế này Làm cho ông vô cùng căng thẳng Bởi chúng là những tên cáo già mưu mô xào quyệt Tội ác mà chúng gây ra thật là tày trời Làm tan cửa nát nhà, không biết bao nhiêu gia đình Chúng chỉ biết làm sao để thỏa mãn được nhu cầu và mục đích của bản thân Những loại người này cần phải loại bỏ vĩnh viễn, ra khỏi đời sống xã hội Ông lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng hỏi cung, trở về phòng làm việc. Đúng lúc này có chuông điện thoại của ông Việt. Ông lắng nghe. Alo, ông đang ở đâu đấy? Tôi đang ở cơ quan. Sao nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi thế? Ông không được khỏe sao? Tôi vừa lấy lời khai của tên Châu ông ạ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Kết quả thế nào? Đấu trí với tên Châu không đơn giản đâu ông ạ. Đúng như ông nói, bằng chứng rành rành ra đó mà hắn cố tình chối. Sao ông biết tôi dùng biện pháp gì không? Vụ này là nghiệp vụ của các ông nên tôi chịu. Tôi biết hắn mê tín nên dùng biện pháp tâm linh. Hắn đâu ngờ rằng chỉ một vụ va chạm nhỏ tại Nghĩa Trang là người của mình gài được máy ghi âm vào bó hoa rồi. Tôi nói với bà Hải về báo mộng, hắn sợ tè ra quần đấy. Đến giờ này tôi không thể nào tưởng tượng Tại sao hắn lại độc ác đến như vậy? Quá là kinh khủng. Cày nhất ý, là hắn lại hại đời con gái nhà lành. Trong khi bản thân đáng tuổi cha, tuổi chú. Đúng là khôn nạn. Thế thì hắn xứng đáng, nhận án phạt cao nhất. Không thể để trong cái xã hội này còn tồn tại những loại sâu mọt như thế. Cuộc nói chuyện tuy đã tạm dừng, nhưng tâm trạng của ai cũng nặng nề. Cuộc sống này sao mà cay đắng quá. Ông Việt lại nhớ đến bà Hải. Mặc dù luật nhân quả đến với bà ấy quá sớm Nhưng sao lại có chút gì đó cay đắng May mà ông trời thương Cho ông gặp lại con trai Nếu như Nam lại là con của Tiên Châu Thì không thể hình dung thế nào được Ông trời vẫn còn có mắt Để cứu vớt cha con ông Khải Và trừng trị những kẻ ác Rồi đây ông ta phải trả giá Cho những việc mà mình đã gây nên Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi Cuộc đời mà Luôn luôn công bằng Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi trong quán cà phê sát ven sông. Rõ đêm mang hơi nước từ sông, thổi vào mát rưỡi. Nhưng sao trong lòng ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Nam nhìn vẻ tiểu tụy của ông Minh mà thấy quặn lòng. Bị bà Lan phản bội để lấy ông Vũ Đại ra. Ông hận lắm nên quyết tâm không cưới vợ. Giờ đây ở tuổi xế chiều ông mới thấy sự cô đơn. Nhưng ông cũng biết rằng ở trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Bà Lan phụ tỉnh ông để lấy chồng giàu, nhưng mà kết cuộc cũng đâu có hạnh phúc. May mắn là ông còn có một đứa con gái, đang sống ở nước ngoài. Duyên muốn ông sang bên đó để cha con đoàn tụ, nhưng mà ông vẫn vương vấn thương bà Lan. Thấy như vậy, Nam Mê lên tiếng. Theo con, bác nên nghe lời em Duyên, mà sang bên đấy, sống cùng với Duyên. Thế còn bà Lan thì sao? Dù ông Vũ tuy co hùng dữ, nhưng cũng cưng chiều bác gái. Sự xuất hiện của bác làm cho bác trai nghi ngờ, hạnh phúc tan vỡ. Ông mình lúc này xúc động. Bác biết, không thể kéo dài tình trạng này. Rồi cũng phải vậy thôi. Bác cố gắng giữ sức khỏe. Nếu bác đồng ý sang nước ngoài với em Duyên, thì bác Lan cũng yên tâm. Có chuyện gì, bác cứ bảo với cháu. Cháu sẽ giúp bác. ừ Mãi theo dõi vụ án của ông Châu mà ông Việt không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến công ty nữa. Tất cả mọi hoạt động ông gần như giao hết cho Mai. Cô cứ vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đó. Cô sống tràn hòa với mọi người nên ai cũng quý mến. Nhiều hôm đến kỳ giao hàng, mọi người đều tình nguyện ở lại tăng ca. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui mừng. Hôm nay ông Việt dù ông Khải đến công ty tham quan, từ ngoài cổng đến các phân xưởng. Ông ghi nhận một không khí làm việc sôi nổi, nhưng hết sức nghiêm túc. Ông gật đầu và cười rất tươi, tỏ vẻ hài lòng. Ông hoàn toàn yên tâm, sao toàn quyền quyết định cho Mai. Từ nay ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Chờ Nam học xong, ông sẽ lo công việc phù hợp với năng lực của Nam. Nhưng ông biết tính con trai thiếu sự quyết đoán, nên phải để cho Mai cùng tham gia. Còn ông Khải thì đi với ông bạn, nhưng tâm trí lại để ở nhà. Thấy lạ, ông Việt mới lo lắng. Sức khỏe của ông thế nào? Có ổn không? À, tôi ổn. Không sao đâu. Ừ, nhưng mà tôi thấy không ổn chút nào. Cứ như người mất hồn ấy. Có chuyện gì, ông nói cho tôi nghe. Lúc đi, tôi quên chưa cho thằng Bo uống sữa. Đúng thật là... Ông cứ tỏ ra lo lắng, làm cho ông Việt buồn cười. Trời đất ơi, tôi tưởng có chuyện gì... Ở nhà nó có bà ngoại chăm rồi, thôi cứ tưởng sức khỏe của ông bị làm sao, chưa đừng lo ba cái chuyện lặt vặt đó, ông nghe chưa? Mới đi, mà lại nhớ nó quá, đúng là. Ông cháu quấn nhau là như vậy, kể cả những ngày sức khỏe không tốt, ông Khải cũng dành chăm cháu, mà thằng Bo cứ quấn lấy ông nội không rời, ngồi nhà luôn rộn rã tiếng cười, thật là vui. Hôm nay ông Việt muốn cả nhà đi ăn cơm nhà hàng. Làm cho ai cũng đều ngạc nhiên. Nhất là Mai. Cô không hiểu ba việc có chuyện gì muốn nói hay không. Mà lại không thể nói ở nhà. Lại phải kéo nhau ra nhà hàng. Từ ngày đảm nhận quản lý công ty thay ba. Mai gần như tập trung toàn bộ sức lực vào công việc. Cô đi sớm về khuya. Nhiều khi đã lên giường đi ngủ. Nhưng chợt nghĩ ra một ý tưởng nào đó. Cô lại vùng dậy. Lấy sổ ghi ghi chép chép. Những lúc như vậy... Nam chỉ biết nhìn cô lắc đầu Vì chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Nên Nam cũng bận túi bụi Ngoài giờ đến trường anh cố gắng giúp vợ Tất cả mọi việc Để mai toàn tâm cho công việc Nhìn người vợ gầy đi trông thấy Mà anh cũng thương vô cùng Nhưng tính mai là như vậy Không làm thì thôi Mà một khi cô đã làm Là tập trung quên ăn quên ngủ Xe vừa đậu trong sành nhà hàng Mọi người đều bất ngờ khi lễ tân Đồng loạt đứng lên cuối chào. Thưa ông chủ, chào cô chủ, cậu chủ ạ. Thầy ai cũng ngờ ngác, ông Việt cười khà tuyên bố với cả nhà. Nhà hàng này là ba tặng cho cháu nội, còn toàn bộ cổ phần ở công ty may, ba chuyển cho vợ chồng con đồng sở hữu. Ông để cho tôi tuyên bố nữa chứ. Tiếng ông Khải đứng lên chen ngang. Đấy, thì tôi nói xong rồi, bây giờ đến lượt ông đấy. Ông phải để tôi nói Không có khi ông nói xong Tôi lại quên mất là tôi định nói cái gì Thế thì ông nói đi Cả nhà lúc này cùng cười vang Ông Khải lại gần kéo vợ chồng Nam lại sát bên mình Ông nói trong nước mắt Nam này, Mai Mặc dù các con không phải là con ruột của ba Nhưng mà các con đã chăm sóc cho ba rất chu đáo Làm cho ba rất cảm động Nay trời thương Các con gặp được cha ruột của mình bà rất vui và cảm ơn các con Cảm ơn ông Việt Những ngày tháng cuối đời được sống Trong một gia đình ấm cúng như thế này Là tôi mãn nguyện lắm rồi Ba Nằm lúc này ôm chầm lấy ba mà khóc Bởi vì anh nhận ra rằng Ba đã biết anh không phải là con ruột của ông Ai ai cũng xúc động nghẹn ngào Ông Khải thì nức nở nói tiếp. Con trai à con là con trai của ba. Bà đã biết con không phải là con ruột của ba, thế mà ba vẫn đối xử tốt với con. Bà ơi, con cảm ơn ba nhiều lắm." Hai cháu con cứ vừa ôm nhau vừa nói vừa khóc, ai ai cũng xúc động. Sau một hồi xúc động, ông Khải mới từ từ kể cho mọi người biết, ông bị bệnh quai bị từ bé nên không thể nào có con. Hơn nữa chỉ mới cưới được hơn 6 tháng Là bà Hải sinh ra Nam rồi Nhưng ông nghĩ số mình không có con Thì ông trời lại ban cho mình một thằng con trai Như vậy là quá tốt Hai cha con sau này nương tựa vào nhau Cho đến khi ông Việt xuất hiện Thì ông Khải mới biết rằng Ông Việt chính là cha ruột của Nam Tôi cảm ơn ông Đã nuôi nấng Chăm sóc cho con trai của chúng ta Ông Việt xúc động Lại gần ôm cả hai người Còn ông Khải lại pha trò Làm cho cả nhà cùng cười vui Tôi trả con trai lại cho ông Nhưng mà nhá Thằng Cú Bo là cháu nội của tôi đấy Bà Muội bây giờ mới lên tiếng trêu Chúc mừng ông chủ ấy Phải gọi là anh xui mới đúng chứ Ông chủ cái gì Vâng Anh xui Bà Muội lúc này cũng ngại ngùng lắm Nhưng bỏ qua sợ ngại ngùng, bà cũng vui mừng chúc mừng cho gia đình đoàn tụ. Chỉ có bé Bo là ngơ ngác, bé làm sao hiểu được niềm hạnh phúc vô bờ mà cha mẹ ông bà đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn khổ ải mới có được. Sau cơn mưa trời lại sáng, đêm nay trời tối vì cuối tháng, nhưng ngày mai bình minh lại bắt đầu tỏa những tia nắng vàng đầu tiên để sưởi ấm vạn vật xung quanh. Cỏ cây hoa lá vươn mình Sau một giấc ngủ dài, bùng những cánh hoa mềm mại và tỏa hương thơm, ngày mới và vạn vật đều mới. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Đàn bà Cạn Tình và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Và không biết là sau khi mà lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, quý vị có cảm xúc như thế nào? Quý vị hãy để lại comment ở dưới video này cho ta man được biết nữa nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho tâm An đối với bản thân của tâm An sau khi mà lắng nghe đến tập cuối của câu chuyện này thì mới thực sự là thấu hiểu cái cảm giác của ông Khải vừa khâm phục lại vừa thấu hiểu cảm giác của ông có nghĩa rằng là một người đàn ông hy sinh tất cả vì một đứa con lại không phải là con ruột của mình nhưng mà luôn vui vẻ và tin tưởng Nam từ đầu đến cuối khi mà bà Hải Từ tập 1 đến tập 2 đúng không quý vị, bà Hải bái luôn cho rằng Nam là một kẻ bất tải, đi theo Mai và cha làm được cái thể thống gì. Nhưng mà chính ông Khải là người vun bén cho con, chăm lo cho con và muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp dành cho anh. bao che cho anh và cho anh đi học hành còn khuyên anh là nên đi tìm Mai về để có đứa con dâu và đứa cháu nội. Và đến bây giờ sau khi mà biết được sự thật, Nam không phải là con của mình thì ông vô cùng bình tĩnh và vẫn xem anh là con ruột của mình. Thật sự là đáng khâm phục. Ở ngoài đời chắc là cũng rất ít trường hợp mà người cha không phải sinh ra mình, lại luôn coi mình là ruột già như vậy. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An nhận thấy là có rất nhiều bài học mà chúng ta được chiêm nghiệm. Thứ nhất đó chính là cái quy luật về quả báo. Đó chính là khi mà ông Châu ông làm rất là nhiều điều ác, thì cuối cùng đến tuổi già rồi. Ông ấy phải trả. Quả báo nó không đến... À, sớm nhưng mà nó chắc chắn là nó đến muộn Và chúng ta cứ nghĩ rằng là nó không đến Và thường là làm cản Nhưng mà quý vị có biết không Tất cả mọi chuyện đều không thể nào qua mắt được ông trời Thế nên hãy sống, sống thật với lòng của mình Hãy yêu hết lòng Và giúp đỡ người khi nào có thể Và cảm ơn quý vị rất rất nhiều Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Sau khi mà tập truyện Đàn bà Cạn Tình này kết thúc Thì Tâm Han sẽ gửi đến cho quý vị Một câu chuyện mới